các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khá đẹp. Henry thằng Tòng cứ phải lai vãng đến đây thường xuyên. Tòng hất hàm bảo Tâm, cho mày đi trước đi, vô đi. Tâm ngần ngại đưa mắt nhìn niệm, nhưng niệm cũng dục, còn chờ gì nữa làm bộ hoài à? Nhớ mang áo mưa vô, có biết xài áo mưa không? Tâm đứng dậy, lập tức cô gái miên tiến lại gần, níu cánh tay Tâm, dìu nhau vào khuất sau tấm màn tội lỗi. Ở nhà Hiên vừa trở về vào thẳng giường nằm, quay mặt vô vách. Thấy đôi mắt em còn ướt đẫm, Hậu ái ngại đến bên, ngồi bên và nói nhỏ. "Đi đâu mà lâu thế, làm tao sốt cả ruột." Hiên không đáp, chỉ sụt sùi khóc vì tủi thân, đi lanh quanh một vòng qua mấy khu vắng vẻ trong trại, nhớ lại những ngày còn ở Sài Gòn, Hiên thấy mình đã dại dột từ bỏ cái hiện tại, không đến nỗi tồi tệ lắm. Để lao vào cuộc phiêu lưu đầy những bất trắc của ngày hôm nay, giả như nàng cứ ở lại, cuộc sống của nàng xét về nhiều mặt vẫn còn hơn xa hàng triệu người xung quanh. Ngồi một lúc vẫn không nghe em nói gì, Hậu rón rén đặt bàn tay lên vai Hiên và cay đắng than: "Ôi trời, tao đâu có ngờ nó mất dạy như vậy." Hiên lau nước mắt, xoay người nằm ngửa và bực bội hỏi Hậu: "Tại sao chị cứ phải năn nỉ nó? Để sáng mai em đem em em gặp ông MacCoss á, em nói một tiếng cho nó chết cha nó luôn." Hậu cố sơ giải thích một cách tàn nhẫn. Em thưa về mà cố làm cái gì? Cảnh sát phi đâu có làm gì được đâu, trừ khi là nó vi phạm quy định của trại hay là phạm tội hình sự, chứ trên giấy tờ may là, là là vợ nó mà, nó có quyền đòi ngủ với mày chứ, cảnh sát làm sao mà can thiệp được? Ăn thua là mình phải khéo léo với nó, nói khéo với nó. Hiên sực tỉnh, chết điếng trong lòng. Khá lâu, nàng mới run run lên tiếng. Thì chị nói với nó đến thế là hết lời rồi, còn khép lên đâu nữa. Em nói thật với chị nha, dứt khoát là không thể để cho nó làm nhục mình được đâu. Nó muốn thừa lên phái đoàn Mỹ, cứ để cho nó thương. Cùng lắm là chị em mình về Việt Nam chứ sợ cái gì. Đây là điểm mấu chốt mà hai chị em không giống nhau. Với Hậu, dù phải trả bất cứ giá nào chị cũng phải đi Mỹ. Đã sang đến đây mà còn quay về thì còn chuyện gì mà nói nữa, còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ.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 mình đã bán hết cả nhà cửa ở khu cách hộ khẩu thành phố, chưa kể bao nhiêu công lao và tiền bạc bỏ ra cả năm nay. Bây giờ xác chết đây rồi, không nhẽ còn quay về à?" Hiên ngắt lời, giọng gay gắt hơn. Thì "Về cũng được chứ có sao đâu. Bán nhà thì bây giờ mình mua lại nhà khác. Bao nhiêu vàng chị còn giữ hết chứ bộ, lo gì?" Sau câu nói ấy, cả hai cùng im lặng. Hậu chán nản ngồi lên, duỗi thẳng hai chân, dựa lưng vào vách, đặt cái gối trên đùi. Hiên thì nằm nghiêng, Chống khỉu tay xuống giường và cây đầu lên bàn tay Khá lâu họ mới nói nhỏ như tự nhủ Quay về thì kỳ lắm Đừng có nói chuyện tiền bạc Chỉ nghĩ tới bạn bè người quen Rồi hàng xóm láng giềng Người ta xúm lại người ta dèm pha Tao tao thấy khó chịu lắm rồi Mất mạch lắm mày ơi Hiên mở to mắt nhìn chị Ơ hay chị không thấy à Thiếu gì người ở Mỹ cả chục năm Bây giờ còn bỏ về mua hộ khẩu thường chúa ở Sài Gòn kia mà Học Kai thì ta cứ qua Mỹ đã. Lúc ấy về không sao. Đi mới được có nửa đường bị đuổi về, nó khác xa lắm mày ơi." Hiên lật úp người, ngẩng đầu lên nhìn Hạo và hỏi. "Nhưng mà nếu cái thằng mất dạy nó cứ nhất định đòi ngủ với em thì sao? Giỡn mặt hả? Nó mà đụng vào người em á, em đâm chết. Em nói trước nhé. Chị cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Thế nào nó cũng lên khanh với phái đoàn Mỹ, mình chỉ còn có một cách duy nhất là về Việt Nam thôi." Rồi hiên cố gắng nở nụ cười, nói đùa một câu cho chị bớt buồn. "Ờ chị thì mình cứ coi như là chị em mình mua vé mới bay du lịch Phi luật Tân rồi về cũng được. Hả? Ờ cả hơn mấy chục triệu người mơ ra nước ngoài mà chưa đi được bao giờ mà." Hậu cố gắng gượng cười theo, giật quăng cái gối sang bên cạnh, tụt xuống giường, lấy nước uống, uống. Hậu ngồi ở bàn, quay lại bảo Hiên. "Có điều chị dặn thế nằm thế này Dù sao đi nữa đó, em cũng nên nhịn nhục nó một tí. Đừng đừng có đắc lời quá, nó lại cứ tưởng là em cố ý chọc tức hay là khinh nó. Hiên cái lại, nó đang hoang với em thì em coi nó như người thân, nó cả chớn thì em khinh thật chứ còn gì nữa. Hỏi chị này, cả tháng nay nó ở đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net